Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3723 lơ là sơ suất Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Nguyệt Nhi mặc dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng tu la quyết trong chỗ. Ghi chép bí thuật, thế nhưng là không thể ước lượng chi theo lẽ. Thường, cái kia vực ngoại thiên ma trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là hiện tại loại kết cuộc này. Hôm nay đừng nói phản kích có thể hay không tránh thoát trước mắt. Kiếp nạn cũng không dễ dàng. Nhưng hắn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Rống, gầm lên giận dữ truyền vào lỗ tai. Gia hỏa này hình thái nguyên bổn. Chính là hư hóa chi vật. Lúc này càng là dùng tốc độ nhanh nhất biến. Ảo ra thật lớn một đầu lâu. Miệng lớn dính máu mở ra. Một cái tính mịt ma khí phục lên đi ra. Cổ ma thổi hơi thở. Lâm Hiên trên mặt toát ra vài phần kinh ngạc. Chiêu số này, ngược lại không giống vực ngoài thiên ma, ngược lại cùng. Cổ ma rất có vài phần chỗ tương tự, hai người cuối cùng có liên hệ gì. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động không thôi. Lâm Hiên động thủ nhưng là tuyệt không chật đất. Xa xa một kiếm chém ra. Lại vừa lúc đem Nguyệt Nhi lưu lại lỗ hồng bổ sung, hai người phối hợp. Vừa đúng bằng không nói như thế nào yêu nhau người có thể tâm hữu. Linh tê đâu? Không, lúc này đây cái kia vực ngoại thiên ma không chỗ có thể trốn bởi vì... Lâm hiên trảo đấy cũng là hắn lực cũ cứng cố gắng hết sức mà lực mới. Chưa sinh một khắc. Phúc một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai đầu lâu của hắn bị cứng. Rắn chém tới một nửa mất. Nếu là tu tiên giả bất luận nhân loại hay vẫn là cổ ma được nặng như... Vậy tổn thương cũng chỉ có vấn lạc tốt nhất tình huống cũng chính là Đem Nguyên Anh chạy ra Nhưng mà vực ngoại thiên ma cùng bình thường tu sĩ nhưng là đại hữu Bất đồng đấy Không dễ dàng như vậy vẫn lạc cho dù hắn cũng có thống khổ tiếng gào Thép truyền vào lỗ tai Nhưng mà lại từ hắn tàn thân thể trong ra đời năm đầu bất đồng hình Dạng ma xà chạy lệnh Đuổi đắc ý Phân biệt như 5 cái phương hướng bất. Đồng bỏ chạy rồi. Huyến thuật hay vẫn là năm cái tất cả đều là thật sự. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên gặp phải lựa chọn, phải biết rằng coi. Như là nhân loại tu sĩ công pháp ở bên trong cũng có thời khắc nguy. Cơ đem nguyên anh chia làm mấy phần chạy trốn bí thuật. Vội vàng giữa thậm chí không kịp thi triển thiên phượng thần mục. Đương nhiên cũng liền càng chưa nói tới đi công nhận hắn thiệt giả. Rồi như vậy liền năm cái cùng một chỗ diệt trừ Như vậy hắn dù sao sẽ không có cơ hội chạy ra tìm đường sống rồi Lâm Hiên ý tưởng không tệ động tác cũng nhanh chóng Tay phải nâng lên năm đảo màu sắc bất đồng kiếm khí do hắn trong bàn Tay gích bắn ra ngoài Kiếm quang như mưa So với tia chớp còn muốn nhanh chóng Phát sau mà đến trước hầu như ngay lập tức liền đuổi theo cái kia Năm đầu quái xà. Sau đó không chút do dự chém rụng. Xùi xùi. Tiếng xé gió không ngừng truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên hôm nay tu luyện. Ra được hộ thể kiếm khí không phải chuyện đùa thậm chí không kém hơn. Bình thường độ kiếp kỳ tồn tại bổn mạng bảo vật. Cái kia năm đầu ma xà thân thể mặt ngoài. Mặc dù có cứng rắn gì thường. Lân giáp hiện hiện mà ra như trước ngăn cản không nổi không hề lo. Lắng bị phách chạm thành mấy đoạn. Bên kia, Nguyệt Nhi cũng không có nhàn dối bàn tay như ngọc trắng. Phất một cái, Huyền âm bảo hạp rõ ràng do loan đao biến ảo đã thành. Thật lớn một chiến phủ. Dài mười trưởng có thừa đâm ngang bổ dọc, đem kia thiên ngoại ma đầu. Tàn thân thể biến thành ma khí triệt để bị phá hủy. Sau đó nàng bấm tay hơi đạn từ trong lòng bàn tay bay ra một hạt đậu. Lớn nhỏ hỏa diễm. Cũng không thu hút, nhưng trong nháy mắt đem tàn phá ma khí giấn đốt. Mà cái kia nguyên bản nhỏ yếu hỏa diễm, lại nộ phóng được như là hoa. Tươi bình thường. Tu la thánh hỏa, uy lực quả nhiên làm cho người liếu lưới. Kể từ đó, cái kia vực ngoại thiên ma có lẽ bị triệt để xóa sạch. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, lập tức quay đầu lại đi tìm cái kia ma đầu. Mất đi bảo vật. Những vật khác tạm thời không đề cập tới Hốn độn chân ma công tu Luyện pháp quyết Mình là nhất định phải tới tay địa phương Tục ngư nói Trí xả ngàn lo tất có một mất Lâm hiên tâm tư kín đáo Không cần cầm Nhưng còn lần này Nhưng cũng có chút quá mức chủ quan Hắn cho rằng đã giết chết rồi cường địch Nhưng lại không biết một Nhạt như không thấy ma khí Một mực ẩm nấp ở bên địa phương Cái kia ma khí bất quá cùng sợi tóc lớn nhỏ trinh lệch dường như hơi. Không lưu ý thì có thể lượt qua. Nhưng mà như vậy sao tiểu nhân một đám ma khí phía trên lại nổi lên. Ngũ quan mặt mày. Giống như đúc đến cực điểm cùng cái kia bị diệt sát thiên ngoại ma. Quân trinh lệch dường như mặt mũi tràn đầy oán độc cũng tải chậm đợi. Thời cơ. Gặp Lâm Hiên đã buông lòng cảnh giác. Nó lặng yên không một tiếng động. Bay đi. Cho rằng đấu pháp đã chấm dứt quá ngây thơ rồi. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám nói mình là người. Thắng, hắn hiện tại còn dư lại thủ đoạn không nhiều lắm, nhưng còn có vực. Ngoại thiên ma an hiểu nhất đoạt xá. Mà chỉ bằng điểm này, liền rất có cơ hội chuyển bại thành thắng đấy. ngô xuân tiểu gia họa, dám đem bản ma quân bước đến tình trạng như thế. Ngươi sẽ vì chính mình cuồng vọng trả giá đại giới đấy. Hắn hận Lâm Hiên tận xương mà thật đáng buồn chính là Lâm Hiên không. Chút nào phòng bị cũng không. Không sai, không phải dụ địch xâm nhập, Lâm Hiên thật sự không hiểu. Được, hắn sơ suốt quá. Cũng không có thể nói như vậy, ai có thể nghĩ. Đến đều đến nơi này loại thời khắc, cái này đáng sợ thiên ngoại ma đầu. Còn chưa chết đâu. Ai cũng không thể chưa biết tiên tri, cho nên Lâm Hiên chủ quan là. Tình hữu khả nguyên địa phương. Nhưng ở nơi đây lại không có tác dụng gì tu sĩ đấu pháp thắng thì. Thắng thua thì thua, về phần nguyên nhân là cái gì tức thì sẽ không. Ảnh hưởng kết quả. Nói một cách khác, Lâm Hiên tình cảnh đã là nguy hiểm vô cùng tiếp Được trong, hắn đến tổt cùng là sẽ vẫn lạc ở chỗ này, vẫn có cơ hội. Biến nguy thành an. Không người rõ ràng, hết thầy tất cả, cũng còn là không biết bao. Nhiều, lâm hiên tình huống của bên này còn không đề cập tới, lúc này phía. Ngoài sơn cốc, như cũ là hỗn loạn thành hỗn loạn địa phương. Vũ đồng tiên tử biến mất, không người chủ trì đại cục cũng may thiên. Địa nhị lão cũng không phải phế vật, đã phái người điều ảnh vệ để đối. Phó vượt ngoại thiên mạng. Bình tâm mà nói, mạch suy nghĩ không tệ đáng tiếc nước xa không cứu. Được lửa gần. Ảnh về tuy là tinh nhựa không sai, nhưng cuối cùng thực lực cũng không. Quá đáng phân thần kỳ mà thôi, tuy rằng bọn hắn tu luyện công pháp đặc. Thù thời khắc mấu chốt, dùng thỏ nguyên làm đại giới có thể tấn cấp. Đến độ kiếp sơ kỳ. Nhưng vậy thì như thế nào, lúc này đây địch nhân là vực ngoại thiên, ma. Đơn đà độc đấu khẳng định không phải là đối thủ, chỉ có dựa vào nhân. Số ưu thế mới có thể biến Nguy Thành An, lấy được cuối cùng thắng lợi. Vấn đề là, giao trì diện tích Uyên Bác, ảnh vệ phụng mệnh đóng giữ khắp. Các nơi, nếu là toàn bộ triệu tập đến nơi đây, địa phương khác có thể. Xảy ra vấn đề gì hay không? Coi như là không cân nhắc điểm ấy, đưa bọn chúng triệu tập cũng cần có. Thời gian. Nếu không thể tụ tập nhân số ưu thí, đừng nói đối phó cổ ma căn bản. Là cùng đưa đồ ăn không sai biệt lắm. Đáng giận, nếu là những thứ này đến từ tam giới cường giả, dù là có. Gần một nửa đồng lòng cũng sớm đem quấy rối vực ngoại thiên ma chém. Tần giết tuyệt mất. Thiên địa nhị lão đều là trong nội tâm kinh sợ, có một loại chỉ tiết. Gèn sắt không thành thép cảm giác. Mà cùng bọn họ phấn nộ trái lại, lúc này Điền tiểu kiếm, tức thì lâm, vào khó khăn lựa chọn bên trong. Điện tiểu kiếm tới tham gia bàn đào buổi lễ long trọng, nguyên bản. Cũng là mưu đồ có thể hiểu thấu đáo lính vực bảo vật, nhưng mà hắn, cùng với lâm hiên bất đồng, không có lam sắc tinh hải cho nên mới đầu. Có khuyết điểm nhỏ nhặt bàn đào, cũng không có tham dự tranh đoạt. Cách này đại năng trao đổi hội, điện tiểu kiếm nguyên bản cũng ôm có. Thể tìm được cần bảo vật tốt nhất, tìm kiếm không đến, còn chưa tính. Tâm tính, đây là hôm nay đổi mới, lập tức muốn đi đổi xe lửa. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn, của đấu phá thương không.